Chương 1161, anh muốn xem dược hiệu của thuốc A. Trong số những tu sĩ sở hữu sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chỉ có đám kiếm tu thuộc Sơn. Nhưng trong cuộc thi đấu 6 năm trước, kẻ cơ bắp của Học viện Võ Đạo đã đánh nát phi kiếm của một thiên tài thuộc Sơn, giành chức vô địch. Mọi người suy đoán chỉ sợ trong cùng một cảnh giới, có thể kiếm tu cũng không thể đánh bại một võ phu, chỉ cần bị áp sát người, thì hầu như kết cục sẽ là bị đánh gãy chân. Còn kinh khủng hơn 3 năm trước, cuộc thi đấu gần đây nhất, một cô gái nhỏ yếu điệu đến từ Học viện Võ Đạo. Đã thực sự đánh một kẻ trong 72 ma thần trụ phương Tây thành đầu heo trong trận chung kết. Học viện Võ Đạo đã giành được hai chức vô địch liên tiếp, đó là một vinh dự có 102. một không hai. số người dự đoán, Học viện Võ Đạo thậm chí có thể trở thành tripper crown năm nay, bởi vì Hoàng Phủ Phương Linh đã thu một đệ tử quan môn. Nói hơi lạc đề rồi. Lại nhìn tiêu trần ở đây đã tiếp cận nam tử âm nhu. Nam tử âm nhu mặt xám như trò, anh ta đương nhiên hiểu khi người tu hành bị một vỏ phu tiếp cận điều đó có ý nghĩa gì. Âm ngủ lôi. Nam tử âm nhu điên cuồng hét lên. Đầm lầy màu đen lan cực nhanh dưới chân, mọi người lách mình tránh ra như thể nhìn thấy ông thần. Âm ngủ lôi hay còn gọi là nước lôi bẩn. Là chất lỏng sền sệt màu đen lơ lửng xung quanh, dính dính nhợn nhần. nhần. Trân tuột không nắm được, ẩm ướt âm lãnh. Âm ngũ lôi không chính khí lẩm liệt như dương lôi, thứ này u ám, chủ yếu hấp thu sinh mệnh lực, rất phiền phức. Âm ngũ lôi màu đen bao vây nam tử âm nhu lại, mưu toan chống cử đòn tấn công trận chiến của võ phu. Nếu những người khác nhìn thấy thứ phiền phức này, có thể rút lui. Nhưng anh ta gặp phải tiêu trần, khí lực cường hãn được ban tặng bởi thân thể cương thi, khiến tiêu trần cũng lười liếc mắt nhìn âm ngũ lôi này. Bàn tay Tiêu Trần xuyên thẳng qua âm ngũ lôi đang bảo vệ nam tử âm nhu. Bóp lấy cổ của anh ta. Anh nói là muốn xem hiệu quả của thuốc đó nha, không thể trách tôi nặng tay đâu đấy. Tiêu Trần hớn hở nói, đột nhiên dùng sức, ấn nam tử âm nhu vào trong đất. Khí lực toàn thân của Tiêu Trần khủng bố biết bao. Win Một âm thanh cực lớn như tiếng sét đánh truyền ra khắp toàn bộ thị trường giao dịch. Giống như vết nước của mạng nhện. Lan rộng khắp mặt đất. Bụi mù tan đi, nam tử nằm ngay đơi như chó chết trong cái hố lớn mà chính mình vừa đập ra. Nỗi đau vì xương vỡ vùng khiến khuôn mặt anh ta trở nên xám xịt. Tiêu Trần đã hai cú, nam tử âm nhu yếu ớt trên rỉ. Tổn thương chưa nặng lắm. Tiêu Trần sờ sờ cầm. Vẫn chưa gần chết, chưa nhìn được dược hiệu của thuốc á. Tiêu Trần hớn hở nắm lấy chân của nam tử âm nhu. Cậu, cậu, dám. Nam tử rung rảy nói Rầm Rầm rầm. Tiêu trần vung sang trái rồi sang phải Đem nam tử âm nhu đập xuống đất Đập đến nỗi đá vụn bay tứ tung Mặt đất trạn nứt Những người xung quanh nhìn tê cả da đầu Sống lưng lạnh toát Nam tử này chính là thiếu tông chủ của âm tông đó Nên người khác như thế này chẳng lẽ là tiết tấu khai chiến với âm tông đấy à Sau khi bụi mù tan đi Nam tử âm nhu lặng lặng nằm trên mặt đất. Toàn bộ thân thể anh ta không còn mấy cái xương nguyên vẹn. Hơn nửa đồng tử cũng bắt đầu giãn ra. Đây là tiết tấu sắp ngõm củ tỏi rồi nè. Vẻ mặt ai nấy đều sửng sờ, một người ở thượng tam cảnh lại bị đập chết thế này. Tiêu trần mở mí mắt của nam tử âm nhu, chà, không tệ, sắp chết ngắt rồi. Đây là khoảnh khắc chứng kiến điều kỳ diệu. Tiêu trần hớn hở hái một bông hoa. Đến lúc này mọi người mới hiểu Tiêu Trần muốn sử dụng tên này để chứng minh dược hiệu của thuốc. Điều này làm cho tất cả mọi người hưng phấn, dù sao cũng không phải mình bị đánh, còn có thể thấy được người sắp chết hồi sinh nữa chứ. Nếu bông hoa này thực sự có hiệu quả như thế, nó sẽ là bảo vật vô giá. Đây có thể coi là tiền đấy, anh nói muốn xem dược hiệu của thuốc đấy nha. Tiêu Trần hớn hở nhét bông hoa nhỏ vào miệng nam tử. Ánh huỳnh quang bẫy màu lập lòe, Bao trùm nam tử đang hấp hối Mọi người khẩn trương nhìn chầm chầm vào nam tử Miệng dần dần mở to Từ nghi ngờ đến không thể tưởng tượng nổi Cuối cùng là cùng nhiệt Nam tử âm nhu rõ ràng cứ đứng lên như thế Vết thương toàn thân của anh ta đã được chữa lành Không phải bọn họ chưa nhìn thấy thánh dược chữa thương Mà là thật sự chưa bao giờ thấy người sắp tắt thở được cứu sống ngon lành Điều quan trọng nhất là đây là thượng tam cảnh đó Rất nhiều loại thuốc đối với người có cảnh giới càng cao thì dược hiệu của thuốc càng thấp. Con lợn yêu kia vừa nói cái gì ấy nhớ. Có thể chữa trị cho cảnh giới yên diệt trở xuống. Địa cầu bây giờ có bao nhiêu cảnh giới yên diệt? Cho dù có thể lập tức chữa trị khỏi cho một vị thần nhất cảnh, giá trị của nó đã không thể đo lường được rồi. Chương 1162 Vật hiếm là quý lắm thứ này quả thực có thể dùng như một vật dự trữ chiến lược. Anh giai ơi, anh xem thứ này bán như thế nào, anh ra giá, nhà họ phong của tôi sẽ không bao giờ mặc cả. Nhà họ ma gia của tôi trả giá gấp đôi nhà họ phong. Mày có bị bệnh không? Từ đấy, sao mày biết? Sáng nay tao quên uống thuốc đó. Mặc rổ, con mẹ nó mày muốn đánh nhau phải không? Không muốn, nhưng ông đây không sợ mày. Nhận thấy giá trị của loại hoa này, mấy người dân xung quanh đi đến, còn làm rùm beng lên. Âm tông của tôi muốn nó. Nam tử âm nhu uốn éo quay đầu, hoạt động thân thể. Vậy mà lại không hề để lại bất kỳ di chứng gì. Thậm chí còn cảm thấy sảng khoái tinh thần, như vừa làm được một chầu, massage. Đây quả thực là thần vật, cho dù như thế nào cũng phải mua được nó. Lão tổ tông của gia tộc đang trùng kích vào cảnh giới yên diệt có loài hoa này sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Tiêu Trần nhìn mấy người, hái một đoá hoa nhỏ, nhét vào trong miệng mình. Cái động tác quái quỷ gì vậy? Nhìn thấy Tiêu Trần như bò nhai mẫu đơn, trái tim tất cả mọi người đều rỉ máu. Hương vị cũng không tồi, ờ. Tiêu Trần ở một cái, chỉ là mẹ nó tê răng nhội thôi. Tiêu Trần lôi nửa cánh hoa từ kẻ răng, bắn đi. Phung phí của trời quá! Phung phí của trời quá! Mọi người tay chân rối loạn, nếu không phải không thể bỏ mặt mũi xuống được thì có lẽ đều đã đi nhặt về. Tiêu Trần chật chật biểu môi nói, này, bây giờ chỉ còn lại có một bông thôi đó. Vật hiếm là quý lắm đấy, trên đời chỉ có một bông hoa này thôi, anh mua không được mà chịu thiệt, mua không được trút lui, hiện tại bắt đầu đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ được. Với lại, cái người đã ăn bông hoa lúc nãy, anh phải bồi thường theo giá giao dịch sau cùng đấy. Tiêu Trần chỉ vào nam tử âm nhu nói. Tại sao? Nam tử âm nhu bất mãn. Anh nói muốn xem dược hiệu của thuốc mà. Tiêu Trần vẽ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Tôi không bảo cậu đánh tôi à nha, tại sao cậu bồi thường tổn thương tinh thần cho tôi? Nam tử âm nhu dở trò. Nếu phải bồi thường, người trong gia tộc sẽ đánh mình tê liệt mất. Vậy thì chia đôi. Bồi thương một nửa giá giao dịch sau cùng. Tiêu Trần cũng sảng khoái, nhanh chóng chia đôi. Không được, không thể nào. Nam tử âm nhu nghẹn hồng, vô duyên vô cớ suýt chút nữa bị đánh chết, còn phải bồi thương cho người đánh, con mẹ nó đạo lý gì vậy chứ? Thằng chiếc bông, xương Chip còn cứng lắm. Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, đã hai cú vào bắp chân của Nam tử. Răng rắc, răng rắc. Nam tử chưa kịp phản ứng thì hai chân đã gãy ngang ngã xuống đất, hét ầm lên. Tiêu trần lôi anh ta đến trước Phật đường như chó chết, nếu không bồi thường thì ông đây sẽ đánh giết mày. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây là đánh thật đó, lần này không có gì trị liệu cho anh ta đâu. Cậu, cậu! Mạng nhận mặc kệ không thèm quan tâm hả? Lần này các cậu phụ trách công tác an ninh đấy. Một ông già nhìn thiếu niên mạng nhận đang xem cuộc vui rung rảy gầm lên. Gia tộc bọn họ và âm tông trước giờ luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nếu không giúp họ nói vài lời, nhìn vào mặt mũi không được con mắt cho lắm. Ông nói gì? Thiếu niên kia móc móc lỗ tai. Cậu mặc kệ không thèm quan tâm hả? Ông nói cái gì cơ? Thiếu niên rất thiếu đòn móc móc lỗ tai. Ông già biết đồ dê con mất dịch này đang giở trò đùa nghịch với mình nên giận dữ trống to, nhất thời tiếng gầm ngập trời. Con mẹ nó cậu không nghe được, chẳng lẽ nhìn không thấy ấy ư, mạng nhận các cậu không phải luôn luôn trừng ác dương thiện à, tên này tùy ý đánh người mà các cậu mặc kệ không thèm quan tâm sao. Thiếu niên vẽ mặt vô tội, không biết đào đâu ra một cây gậy. Đeo một chiếc kính râm. Tôi không nghe được, tôi không nhìn được, tôi cũng không biết gì cả. Thằng này cứ như thế rung rảy bước về chỗ của mình. Cậu! Ông già tức giận đến suýt học máu. Có tiền đồ, tôi xem trọng cậu đấy. Tiêu Trần hớn hở giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần lại nhìn về phía ông già kia, được rồi, ông đừng diễn quá mức, diễn xuất của ông cường điệu quá trời. Ông già cười có chút ngượng ngùng, ông ta cũng chỉ nói miệng mấy câu, để sau này không đến mức không có bậc thang đi xuống. Chỉ còn mấy nhà các anh thôi, ai muốn mua ra giá. Tiêu Trần nhìn đồng hồ, lấy ra một bình sữa. Vắt nửa bình nước trái cây cho đọc cô Tuyết. Mấy người xem ở đây nhất thời rung bắn cả lên, cứ đút như thế, mẹ nó hắn ta là thú nuốt vàng ấy à. Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này mới bò ra khỏi ngực của Tiêu Trần, vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy bình sữa lau nước miếng. Em không đói, em không muốn uống. Nói xong, một giọt nước miếng sáng lấp lánh nhỏ xuống. Chương 1163, Vật hiếm là quý lắm, hai, Tiêu Trần bất lực lắc đầu, lấy ra một quả, đặt trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn trái cây to bằng mình, Lưu Tô Minh Nguyệt mừng rỡ ông chậm lấy, lan lộn. Người ta không thích trái cây đâu. Phục. Tiêu Trần suýt nửa phun ra một ngụm máu, không thích ăn mà còn vui vẻ như thế à, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nuôi con nít à. Tiêu Trần liếc mắt. Có mua hay không, không mua, ông đây cho heo ăn đấy. Tiêu Trần chỉ vào hát phong bên cạnh. Ông đây chọc giận gì anh rồi à? Hắc phong đầu đầy hắc tuyến vẽ vòng tròn. 70 trái vô dương quả, 30 trái thông thân quả. 100 trái mạc nha quả. Nam tử âm nhu đau đến mức mặt sắp biến dạng mở miệng nói, tình huống hiện tại anh ta tự mua được là tốt nhất. Đến lúc đó báo sổ sách, đem phần bồi thường kia gập vào, có thể xem là một biện pháp tốt. Các vị đừng tranh giành với tôi, âm tông của tôi sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của các vị. Nam tử âm nhu lau mồ hôi, vẽ mặt vặn vẹo nhìn mấy người. Không biết là do đâu hay là đang uy hiếp người khác? Con mẹ nó anh còn dám làm ảnh hưởng sự cạnh tranh công bằng, đúng không? Tiêu Trần bước lên đá một cú. Mặc kệ anh ta, cạnh tranh công bằng. Tiêu Trần vui vẻ nhìn mấy người. Nhưng tâm tư của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Lão tổ âm tông sắp đột phá, nếu như thế, đó sẽ là cảnh giới yêu diệt hàng thật giá thật. Bây giờ chỉ có ba người cảnh giới yêu diệt ở Hoa Hạ. Hai người ở Mạng Nhện và một người ở Võ Đăng. Đến lúc đó âm tông thực sự xuất hiện cảnh giới yêu diệt, địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể ngang hàng với Võ Đăng. Lúc này bán chút nhân tình đến lúc đó sẽ có chút hương khói tình. Những kẻ này không phải là đồ ăn hại, Làm sao có thể làm cho đường đi chật vật được Mọi người không chịu mở miệng Tiêu Trần cũng không có cách nào khác Tiêu Trần vốn tiêu sái Trong lòng nào có để ý những kẻ lòng dạ hẹp hòi này Được rồi, thứ này là của anh rồi đấy Anh đi lấy trái cây đi Tôi treo thứ này lên cho anh Tiêu Trần buộc bông hoa lại bằng thừng trói yêu Treo nó ở cửa Không ngờ Tiêu Trần dễ nói chuyện như vậy Nam tử âm nhu kinh ngạc vô cùng Anh ta vẫn đang chờ tiêu trần tăng giá ngay tại chỗ đây này. Không lấy à? Không lấy thì tôi để làm đồ ăn vặt cho Minh Nguyệt nhà tôi. Nhìn thấy nam tử âm nhu đang ngẩn người, tiêu trần có chút nghi hoặc. Ăn ngon không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn hoa lau nước miếng. Không ngon, có vị như cứt chó ấy. Hở, sao anh biết cứt chó là vị gì? Lời nói của Lưu Tô Minh Nguyệt một kiếm xuyên tâm. Tiêu trần suýt nửa ngã xuống đất, ví von, ví von đấy, hiểu không? Nam tử nhìn tiểu tinh linh lau nước miếng, dường như muốn nếm thử vị, cứt chó. Dọa sợ đến nỗi làm cho anh ta run lên một hồi, nếu cái này bị ăn hết, chính mình thật sự sẽ bị đánh đến tê tâm liệt phế luôn cho coi. Lấy lấy, tôi lập tức trở về lấy đồ ngay đây. Nam tử âm nhu véo một pháp quyết, âm ngủ lôi đỡ lấy cơ thể anh ta rồi biến mất ở chân trời. Tiêu Trần nhìn mấy người còn lại không muốn làm ăn nữa, Tiêu Trần quyết định đợi đến khi có nhiều người hơn rồi tính tiếp. Đi thôi, đi ra ngoài xem một vòng, nói không chừng có thể nhặt được cái gì thiếu đấy. Tiêu Trần kẹp lấy hát phong cái rệt, lắc lư đi ra bên ngoài. Cho em ăn bông hoa đó nha. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, quay mặt lại, nhìn bông hoa nhỏ màu trắng với vẻ mong đợi. Tiêu Trần rất muốn mở cái đầu nhỏ này ra để xem bên trong là thứ gì. Tại sao ngay cả vị cứt chó mà cũng muốn nếm thử? Ăn cái gì mà ăn, đó là tiền sinh hoạt của em gái em đó. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Đại đế ca ca, vị cứt chó là vị gì vậy? Không biết. Nhưng vừa rồi anh rõ ràng nói vậy mà. Đó con mẹ nó gọi là Ví Vong. Ví von đó có biết không? Ông đây chưa bao giờ ăn cứt chó. Tiêu Trần giận bay màu. Mình trở thành người ăn cức chó từ khi nào vậy trời? Khi đến bên ngoài, người đông nghìn nghiệt. Ngay cả những rừng cây xanh tốt cũng bày đầy những quầy hàng ven đường. Tiêu Trần nhìn nhìn, có rất nhiều gương mặt của người nước ngoài. Họ giờ cơ nờ nói tiếng hoa hạ nửa đời chẳng quen, thì thầm điều gì đó với các ông chủ. Tiêu Trần cũng phát hiện có không ít cao thủ trong đó. Đương nhiên, cái gọi là cao thủ không phải là cao thủ trong mắt Tiêu Trần mà là so với tình huống tu hành chung của địa cầu hiện tại. Tiêu Trần cũng rảnh hán không có việc gì làm. Mò mẫm đi dạo khắp nơi. Đang đi xuống một con đường xuống dốc, liếc nhìn thì con đường này dài ít nhất một km, rộng 5 mét. Con đường bầy đầy sạp hàng, đây là nơi thị trường giao dịch náo nhiệt nhất. Chương 1164, đến trước xếp trước. Đến sau xếp sau tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, không ai rao hàng, ngay cả khi khách hàng nhìn trúng thứ gì đó, cũng đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ông chủ quả này bán như thế nào? Tiêu Trần ưa thích một quả trái cây. Mười viên linh thạch cực phẩm. Thế là đủ rồi chứ? Tiêu Trần ném thẳng một viên linh thạch màu tím, cầm trái cây nhét vào miệng con quái ngư bên cạnh. Tất nhiên là đủ, còn dư không ít nữa kìa. Thấy Tiêu Trần hào sản như vậy, ông chủ còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm, bán một thứ tốt gì đó như một thứ rẻ tiền. Bệnh thần kinh. Tiêu Trần nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ông chủ. Trần tròn mắt. Giá trị của trái cây đó không đáng bao nhiêu linh thạch, Tiêu Trần chỉ là lười mặt cả mà thôi. Đi một đoạn đường, hắn thu thập được tầm chục quả, tất cả đều tron tron mat đồ chơi rác rưỡi, quả nhiên như lời thiếu niên thật thà, ở đây chẳng tìm thấy thứ gì tốt cả đột nhiên giọng nói có chút kinh ngạc của tử thần vang lên trong lòng tiêu trần chuông tiểu băng cái thứ quái gì thế tiêu trần đứng hình sạp hàng thứ ba từ bên trái tiêu trần tò mò đi tới tử thần là cổ thần có thứ gì chưa từng thấy sao có thể có hứng thú với những thứ kia được sạp hàng rất nhỏ chủ sạp là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi râu ria xồm xoàm trồng rất béo đôi mắt nhỏ đầy ánh sáng Thoạt nhìn là một người thành tinh. Trên gian hàng của ông, có ba cây cỏ non màu trắng sáng lóng lánh. Trên mỗi ngọn cỏ, vậy mà lại kết nằm chiếc chuong to bằng ngón tay cái. Những chiếc chuong nhỏ màu trắng như những tinh thể băng toát lên một chút hàng ý, trông thật dễ thương. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chung nhỏ phát ra âm thanh rất dễ nghe. Đầu tiêu trần đầy dấu chấm hỏi, có lẽ con gái nên thích thứ này hơn, dùng làm vật trang trí gì thoi qua chiec chuong nho phat ra am thanh rat càng đẹp hơn. Nhưng hắn là một tên đàn ông. Mua chiếc chung này làm cái quái gì? Tử thần không nói nhảm, nói thẳng vào trong lòng tiêu trần, đây là chung tiểu băng, sinh ra ở một nơi cực kỳ lạnh giá, nơi có chung tiểu băng này, trong vòng trăm dặm có thể xuất hiện thương lam tâm. Tiêu trần suýt chút nữa cắn phải lưỡi của mình, đôi khi kinh hỷ đến quá đột ngột. Chỉ là khả năng mà thôi, không nhất định thế. Tử thần nói thêm. Tiêu trần gật đầu. Hắn chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới tu hành tiếp theo bởi vì không có thương lam tâm. Hiện tại có khả năng tìm được thương lam tâm, đương nhiên phải tươi cười rạng rỡ. Ông chủ! Cái này cho ông! Tiêu Trần ném chiếc túi mà Thanh Y đưa cho mình. Nếu Thanh Y nhìn thấy đoán chừng có thể sẽ bật khóc, nhất định anh ta sẽ kêu một câu tiêu tiện như rác. Đấy là một nghìn viên linh thạch màu tím đó, con mẹ nó hắn định dùng để mua bao nhiêu cái chung nhỏ hả? Người đàn ông cầm lấy chiếc túi cũng không vội vàng mở ra mà nghi ngờ hỏi, ngài muốn mua cái này à? Tiêu Trần gật đầu, nhân tiện, tôi muốn hỏi ông một chuyện. "Oa, anh Tiêu Diêu, cái chuông nhỏ này đẹp quá. Lúc này, giọng nói nũng nịu đến phát ấn của một cô gái vang lên. Ông chủ, cái chuông nhỏ này bao nhiêu linh thạch? Một trăm linh thạch cực phẩm đủ không? Một thiếu niên vênh váo ném ra một cái túi nhỏ. Ông chủ có chút bối rối. Khi nghe được 100 viên linh thạch cực phẩm, suýt chút nửa đã hai tay dân lên. Hơn nửa ông ta đã bày hàng ở đây hai ngày, không ai đến hỏi thăm cái chuông nhỏ này. Hôm nay đột nhiên có hai chàng trai đến, trông họ giống như những đệ tử xuất thân từ gia đình giàu có. Hơn nửa một trong số họ đã lập tức trả một số tiền khổng lồ 100 viên linh thạch cực phẩm, hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của ông ta. Cái túi còn lại tuy chưa mở nhưng nhìn tình huống có lẽ cũng không ít. Ông chủ suy nghĩ cân nhắc giữa hai cái túi, ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh, cũng không vội vàng tỏ thái độ. Hai người này trông giống như con cháu Thế Gia, vì khí phách nhất thời có thể sẽ nâng giá lên mức không thể tưởng tượng nổi. Đến trước xếp trước, đến sau xếp sau. Tiêu Trần nhìn con cháu Thế Gia, có chút không kiên nhẫn trống lên. Con cháu Thế Gia không để ý Tiêu Trần, ném ra một cái túi khác, 200 viên linh thạch cực phẩm. Hí khà, ghét ghét ghét. Một đám người xung quanh xem náo nhiệt đều hít một ngụm khí lạnh. 200 viên linh thạch cực phẩm đủ cho một tu sĩ trung tâm cảnh dùng trong một năm. Chiếc chuông vỡ này tuy đẹp mắt, giá tối đa cũng chỉ khoảng 10 viên linh thạch cực phẩm, tên này không phải coi tiền như rác thì là cái gì. Anh Tiêu Diêu. Anh thật tuyệt. Cô gái xinh đẹp vui vẻ hôn vị công tử thế gia một cái. Hình như là thiếu gia nhà họ Long đúng không? Nhà họ Long nào? Con mẹ nó Hoa Hạ có bao nhiêu nhà họ Long chứ? Ồ, chẳng lẽ là. Mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán, những ánh mắt xung quanh biến thành kính sợ và ghen tị. Chương 1165, đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, hai, nhà họ Long là một gia tộc rất thần bí, đi ra từ vùng đất nơi không thể biết, nhưng rất ít khi ra ngoài đi lại. Nghe nói người nhà họ lông có huyết mạch thần lông, nếu huyết mạch thức tỉnh, thậm chí có thể hóa thành một thần lông. Hơn nửa nghe nói nhà họ lông tồn tại cảnh giới yên diệt đấy, chỉ là không muốn đi ra ngoài hoạt động mà thôi. Đương nhiên đây là chuyện tâm phào. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, con cháu thế gia này càng thêm đắc ý, lần này vất vả lắm mới xin được gia chủ cho ra ngoài tham gia cuộc thi đấu võ, không ngờ nhà họ lông vốn luôn ẩn cư lại có tiếng tâm như vậy. Chủ sạp cũng hoảng sợ khi nghe tên tuổi nhà họ Long, có chút khó xử nhìn Tiêu Trần. Anh bạn, anh nhìn xem cái này. Người đàn ông đưa túi của Tiêu Trần lại cho Tiêu Trần. Mặc dù làm ăn đều chú ý đến thứ tự trước sau, nhưng có một số người đám tán tu bọn họ không dám treu vào. Hơn nửa hai trăm viên linh thạch cực phẩm quá hấp dẫn. Còn cháy thấy gia dương dương đắc ý nhìn Tiêu Trần, còn nhướng mày khiêu khích. Cô bạn đồng hành bên cạnh gã ngày càng quyến rũ. Đệt mở nhà mày. Tiêu Trần mở miệng là mắng một câu kinh điển. Xung quanh xôn xao một hồi, thô tục như thế là rất hiếm thấy trong giới tu hành. Khuôn mặt của ông chủ sạp hàng ngay lập tức đỏ lên, như thể đã uống rất nhiều rượu. Ông con mẹ nó làm ăn không biết đếm sổ à, không biết thứ tự đến trước đến sau sao. Tiêu Trần tức giận giật lấy cái túi, đổ ra hơn một ngàn viên linh thạch màu tím bên trong. Bịch, bịch. Nhìn đống linh thạch còn con mẹ nó là màu tím, có người rơi lệ đầy mặt trước cái bịch ngay tại chỗ. Giới tu hành không tiêu xái như người ngoài vẫn tưởng tượng. Một số tu sĩ, đặc biệt là những tán tu có cuộc sống rất khó khăn. Bởi vì hầu hết linh thạch đều do các đại gia tộc và quốc gia nắm giữ. Họ phải cực kỳ tiết kiệm mới có thế gian nan đuổi kịp thời đại Thủy Triều. Ông chủ nhìn gần một ngàn viên linh thạch màu tím, không kìm được phun một ngụm máu ra ngay tại chỗ. Nếu vừa rồi mở ra nhìn, với nhiều viên linh thạch màu tím như vậy, thì việc tu hành 10 năm tới của mình chẳng cần phải lo lắng nữa. Những người xung quanh nhìn ông chủ hối hận đến mức xanh cả ruột, không có đồng tình mà đều chế dễu. Đây là một trường hợp điển hình của việc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiêu Trần chỉ vào ông chủ chịu không được đà kích ngã xuống đất. Đợi lát nữa ông đây sẽ thu thập ông. Ông chủ nhìn ngón tay của Tiêu Trần đang chỉ vào mình. Lòng tóc toàn thân đều điên cuồng dựng lên. Sau đó Tiêu Trần đột nhiên duỗi tay ra, tóm lấy gã con cháu Thế Gia. Con cháu Thế Gia này cũng có vài phần bản lĩnh, vừa nghe tiếng gió gào thét thì lập tức phản ứng. Hư. Con cháu Thế Gia hư lạnh một tiếng, đấm một quyền vào tay Tiêu Trần. Những mảnh vẫy rồng màu vàng kim đột nhiên bao phủ nắm đấm, mang theo một làn sóng xung kích khủng bố. Huyết mạch thức tỉnh. Những người xung quanh kêu lên. Bàn tay tiêu trần bao lấy nắm đấm của thế tử trẻ. Kết quả là ngay sau đó, chỉ nghe thấy từng tiếng răng rắc. Sau đó là tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa. Nắm đấm của con cháu thế gia phủ đầy vẫy rồng này vậy mà lại bị tiêu trần bóp nát. Tiếng xương cốt vỡ vùng khiến những người xung quanh tê dại cả da đầu. Tiêu trần trợn trắng mắt, bóp nát nắm đấm của con cháu thế gia, sau đó dùng vũ lực kéo con cháu thế gia về phía mình. Quỳnh Tiêu trần đắm một cú vào huyệt thái dương của gã, đánh khiến con cháu Thế Gia mắt nổi đom đóm, lung la lung lay như uống rượu giả vậy. Hoạch! Không thể chống đỡ được, con cháu Thế Gia ngã con chau the gia nga lan quay ra đất. Mau! Đi tìm! Vô văn đại sư tới cứu tôi. Ngũ quan con cháu Thế Gia chảy đầy máu tươi, nhìn bạn gái bị dọa ngốc, khó khăn hét lên. Ô, oh, ô! Oh. Cô ta giật mình một cái mới phản ứng lại, lao ra khỏi đám đông như điên. Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm đến cô gái kia, nắm lấy một nắm linh thạch màu tím trên mặt đất, nhét thẳng vào miệng gã xui xẻo kia. Có tiền rất giỏi đúng không? Thích chen ngang đúng không? Tiêu Trần hung dữ nhét lấy nhét để linh thạch, linh thạch hình thoi rạch ra rất nhiều vết máu trong miệng của con cháu thế gia. Miệng đầy máu hòa với nước bọt không ngừng chảy ra. Ô ô ô nhà họ lông của tao, sẽ không, sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đến lúc này rồi mà gã này vẫn đang muốn dùng gia tộc để dọa Tiêu Trần. Bớt, bớt. Tiêu Trần tác hai bạc tai. Đừng nói là ông mày ra tay nặng, cho mày lựa chọn. Hoặc là ăn hết sạch những linh thạch này, hoặc là ông mày sẽ đánh chết mày. Người chung quanh nhìn một hồi đau lòng, lãng phí quá trời quá đất luôn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn gã xui xẻo kia, tò mò hỏi, cái này ăn ngon không? mươi 1166, ăn hết đi tiêu trần suýt nửa phun ra một ngụm máu, nhặt một viên linh thạch nhét vào trong ngực Lưu Tô Minh Nguyệt. Đó đó đó, cho em nếm thử. Lưu Tô Minh Nguyệt ông linh thạch, hơi nghi ngờ nhìn tiêu trần, bởi vị tên kia có vẻ rất đau đớn. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt thậm chí muốn nếm thử mùi vị cứt chó là như thế nào, sao quan tâm bộ dạng có vẻ rất đau đớn kia chứ? Rắc! Hoa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt ông miệng bật khóc. Suýt chút nửa gãy mất hai cái răng. Ôi chào, đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần vui vẻ đem ông Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng, xem sau này miệng em có thèm ăn nữa không. Tiêu Trần đã hai cú vào con cháu Thế Gia đang nửa sống nửa chết kia, chọn xong chưa. Con cháu Thế Gia nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt đầy oán độc. Y tính tình cũng cứng quá nhỉ. Tiêu Trần vui cười một lúc, sau đó nắm lấy một nắm linh thạch nhét vào miệng gã lần này tiêu trần trực tiếp dùng tay bóp cằm của gã giúp gã nhai nghe tiếng răng rắc răng rắc vang lên cũng không biết là tiếng hàm răng nứt vỡ hay tiếng linh thạch vỡ vụn mọi người run bắn cả người một hồi quả thực là con mẹ nó quá trâu bò rồi em trai ơi mau chạy đi người của mạng nhện sắp tới rồi ở đây cấm đánh nhau nếu bị bắt sẽ bị ném vào nhà tù của mạng nhện đó có người xem thoải mái rồi hảo tâm nhắc nhở một câu Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một tiểu đội 5 người dũng mạnh chạy tới hiện trường. Ở đây cấm đánh nhau, không biết à. Bắt hết lại cho tôi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn thấy mấy người, những người này có lẽ là chiến sĩ của mạng nhện. Lăng. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn trống lên. Đúng lúc này, thiếu niên thật thà không biết từ nơi nào xuất hiện. Đội trưởng Ninh, đội trưởng Ninh. Khi đám người mạng nhện nhìn thấy thiếu niên thật thà đều đồng thanh chào. Thiếu niên thật thà nhìn gã đang nằm trên mặt đất, mí mắt giật giật. Cậu ta biết thân phận của thiếu niên này là tiểu thiếu gia nhà họ Long. Đây là lần đầu tiên nhà họ Long tham gia một cuộc thi đấu võ, nếu như tiểu thiếu gia bị đánh chết ở đây. Vậy thì thật sự rất khó giải thích. Hơn nữa, nhà họ Long thực sự tồn tại cảnh giới yêu diệt, nếu lúc đó truy cứu thì sẽ sẽ không dễ giải thích được. Đội trưởng Ninh, chúng ta bắt về trước rồi hãy nói, ở đây đều bị phong tỏa hết rồi. Thiếu niên thật thà suýt chút nữa bị dọa sợ ngất xỉu. Bắt về. Ông đây vẫn muốn sống thêm hai năm nữa đấy. Cút xéo, cút xéo. Bảo các cậu cút mà không nghe thấy sao. Thiếu niên thật thà đẩy đám người bên ngoài, liên tục nháy mắt, ra hiệu cho họ nhanh xéo đi. Mặc dù mấy người mạng nhện không hiểu tại sao, nhưng nhãn lực của họ vẫn ở đó. Tiến vào đám đông rồi biến mất không còn dấu vết. Mọi người ai nấy đều choáng váng. trên đời này còn có người mà mạng nhện không dám động vào à. Cao thủ đại ca, anh xem chuyện này. Thiếu niên thật thà xoa xoa hai tay, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên đang nằm thở ra thì nhiều hít vào thì ít trên mặt đất. Cậu ta vẫn hiểu đôi chút về tiêu trần đấy. Nếu gã không đi gây chuyện với hắn, hắn sẽ không thèm để ý đến gã đâu. Tuy rằng không biết nguyên nhân của sự việc, Nhưng dùng mông cũng biết, hẳn là vị nhị thế tổ này không biết trời cao đất rộng đi chọc giận tiêu trần rồi. Tiêu trần nhìn thiếu niên thật thà, tức giận nói, đi đi đi. Cậu đi qua một bên chơi đi. Nếu hôm nay gã không ăn hết mấy viên linh thạch này cho ông, cho dù thiên vương lão tử đến cũng không làm được gì đâu. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ lệ khí quá nặng nề. Lúc này, một vị lão hòa thượng và một đám người vội vàng chạy tới cô gái sinh đã rời đi trước đó nước mắt nước mũi ròng ròng nói với họ điều gì đó đám chó mèo này từ đâu ra vậy tiêu trần liếc mắt nhìn lão hòa thượng thần nhất cảnh những người còn lại ngoại trừ cô gái kia đều là thượng tam cảnh thiếu niên thật tha cười khổ vô văn đại sư chủ trì chùa linh ẩn và các vị đại lạc ma lớn phương tây có quan hệ rất tốt với nhà họ long được rồi cậu cũng đừng chờ tiếp nữa tránh cho đến lúc đó trong ngoài đều không phải người tiêu trần nói Vui vẻ cầm lên một nắm linh thạch Nhét vào trong miệng tên xui xẻo nằm trên mặt đất kia Thiếu niên thật thà suy nghĩ một chút Cắn răng gật đầu một cái Được tôi sẽ rút những người xung quanh về Đây coi như là cho thấy thái độ của nhện Sẽ không nhúng tay vào việc này Một đám lão hòa thượng đi tới hiện trường Nhìn thấy thiếu niên đã sắp chết mất Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ Đây chính là tiểu thiếu gia của nhà họ Long Lần này là ra ngoài theo bọn họ đi chơi Nếu xảy ra chuyện gì, gia chủ nhà họ lòng trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Đội trưởng Ninh, sao lại thế này? Việc này nhận các người mặc kệ không quản à. Một lạc ma một bộ đồ đỏ nhìn chầm chầm thiếu niên thật thà hỏi một cách âm dương quái khí. Chương 1167, đặt xuống đồ đao, lập tức thành Phật thiếu niên thật thà cười ngượng ngùng. Đây đúng là trong ngoại đều không phải người mà. Công tác bảo an lần này là do bọn họ phụ trách, nếu như mặc kệ sau này đoán chừng mức độ thành tính của nhện gần như không còn gì. Nhưng nếu quản, cũng không thể bắt cao thủ đại ca được. Thiếu niên thật thà thực sự rất muốn đánh chết tiểu thiếu gia của nhà họ Long Nọ. Con mẹ nó con mắt mày mọc trên mông à, cứ phải đi chọc người ta làm gì. Tiêu Trần cũng dứt khoát kéo thiếu niên thật thà qua, trực tiếp đánh hai quyền lên trên đầu cậu ta. Việc này làm tất cả mọi người đều ngây ra. Ngay cả trưởng nhện mà cũng dám đánh ư, không nói việc trong nhện có bao nhiêu người, nội việc trong học viện có tôn đại thần Thanh Y trấn thủ tại thành phố Minh Hải này, có ai dám bắt nhện ở đây? Đội trưởng, đội trưởng. Mấy người mới rời khỏi vừa rồi cũng không có đi xa, mà là xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Thấy đội trưởng nhà mình bị đánh, mấy người lập tức muốn xông tới. Nhanh đi mời Thanh Y đại nhân. Thiếu niên thật thà mắt nổ đom đóm, hét với mấy người nọ. Đồng thời truyền âm cho một người trong đó, mang mọi người cút đi, đi đến chỗ thanh y đại nhân, nghe chỉ thị của ngài ấy. Mấy người nhìn thiếu niên thật thà, phát hiện tuy rằng mặt cậu ta sưng thủng lên, nhìn trông rất thảm, nhưng thật ra chỉ bị thương ngoài da thôi. Biết chuyện có mờ ám, mấy người cũng không do dự nữa, lập tức dẫn người bỏ chạy. Muộn nội nó xương cũng cứng quá ngây. Tiêu trần lại đánh hai quyền nữa, khiến thiếu niên thật thà hôn mê bất tỉnh. Tán tu xung quanh nhìn mà hưng phấn, người anh em hung hãn này đến từ đâu vậy? Lại dám đồng thời đắc tội với nhện, nhà họ Long, còn có đám đại lạc ma khó chơi kia nữa. Vô văn đại sư chấp hai tay nói, tiểu thí chủ, có thể dơ cao đánh khẽ cho cậu ta một lần hay không? Là người xuất gia. Lại chen chân vào sự tình thế tục, mặc kệ Phật của ông à. Tiêu Trần cười nhạo bán. Vô văn đại sư nhíu mày, thằng nhãi này vừa mở miệng mà đã khó đối phó vậy. A-di-đà Phật, Phật nói ngũ uẩn dai không, nhưng Hồng Trần này chung quy được lắp bởi rất nhiều duyên phận. Phật vào Hồng Trần, Hồng Trần chính là đạo tràng. Có cái rắm nhà ông Á. Bản chất lưu manh của Tiêu Trần lại biểu hiện ra ngoài. Vẽ mặt Tiêu Trần rất chi là kinh bỉ, nói, Phật của các người còn nói. Buông bỏ chuyện hồng trần mới là người bước lên đại đạo kìa. Bồ đề tử rèn xá lợi tử. Mơ mơ hồ hồ quên hết phiền não ở thế gian. Tiếng gió tiếng mưa, một đời tương tư. Niết bàn tỉnh ngộ, một đời thiền phong. Thế nào, các ông đều nói lời hay của Phật như vậy đúng vậy? Vừa làm người vừa làm quỷ, về nhà chơi trứng đi thôi, tu Phật gì chứ? Tiêu trần vừa nói vừa hốt lên một nắm linh thạch nhét vào trong miệng tên xui xẻo. Cậu dám? Mội đại lạc ma hét lớn, tiếng gầm thoáng cái đã rung tận trời. Một số người có tu vi thấp xung quanh trực tiếp bị chấn cho thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Tiêu trần vui vẻ chỉ vào xung quanh, chật chật chật, người xuất gia lòng dạ từ bi, ông xem xem, người xem xem, mấy người bị ông chấn ngất. Gân mạch bị hao tổn, nếu không chữa trị kịp thời, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng về sau đấy. Đại lạc ma mặt không đỏ, Tim không đập mạnh cười lạnh nói, vô văn đại sư, không cần lắm lời với tên này, miệng đầy ngụy biện. Thế nào? Nói không lại thì muốn động thủ đúng không? Tiêu trần vui đến run cả người, mấy tên này ăn cướp đều muốn ăn nhanh chút, nhân lúc nóng hổi. Tiểu thí chủ, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, có thể thả cậu ấy không? Vô văn đại sư bất đắc dĩ hỏi. Lại không ngờ rằng. Tiêu Trần vốn cũng chưa nổi giận khi nghe những lời này lại đột nhiên lên cơn tức. Mẹ nói đây chính là lý do để mấy người không phân biệt thì phi sao? Bởi vì cậu ta là đứa bé sao? Tiêu Trần chỉ vào mình. Ông đây năm nay 16 tuổi, cũng là một đứa trẻ, có phải giết mấy người thì cũng không cần gánh trách nhiệm đúng không? Một đám người xuất gia chết tiệt, khắp người toàn lệ khí và hơi tiền, cây mắt cỡ nào có biết không? Xem náo nhiệt đều cút ngay cho ông. Tiêu trần đạp một phát lên mặt đất, trong nháy mắt tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, nhất thời người xung quanh tan tác như chim muôn. Từng đường huyết khí đỏ tươi lao ra khỏi người. Cả người toàn mùi yêu tạ, quả nhiên không phải là thứ tốt gì. Nhìn huyết khí tràn ra từ người tiêu trần, mấy đại lạc ma cười vui vẻ. Khí chí tà như vậy. Cho dù có giết hắn thì cũng không có ai dám nói gì. Một đại lạc ma phóng lên cao, trong miệng niệm chú, Nhất thời tiếng gặm rống to lớn tầng tầng phát ra. Có một số người xem náo nhiệt xui xẻo còn chưa chạy ra xa, đã bị tiếng gặm chấn bạo thể mà chết. Chật chật chật, đúng là người xuất gia lòng dạ từ bi nhỉ. Chương 1168, đặt xuống đồ đao, lập tức thành Phật, hai, tiêu trần cười, đột nhiên rút ra đoạn đao sau lưng mình, thân hình biến mất tại chỗ. Đại lạc ma ở trên không trung nhìn xung quanh. Cẩn thận, sau lưng sư huynh. Tiếng nhắc nhở còn chưa nói xong, đại lạc ma cảm thấy cổ mình chật lạnh. Sau đó gã không dám tin ông cổ, chỉ chớp mắt động mạch chủ đã bị cắt đứt. Máu tươi tuôn ra như suối phun, số lượng nhiều đến có chút không bình thường. Kinh khủng là gã thế mà lại chưa kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào, thậm chí ngay cả pháp khí hộ thân cũng chưa được phát động. Đối với tu sĩ ma nói. Động mạch chủ bị cắt đứt cũng không phải chuyện sẽ mất mạng. Đại lạc ma lấy ra đang dược điên cuồng bỏ vào trong miệng. Thế nhưng vết thương kia kiểu gì cũng không thể ngăn được, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, chỉ trong vòng mấy giây, máu trên người đại lạc ma cứ như vậy chảy sạch hết. Máu tươi phun ra tụ tập lại một chỗ trên không trung, hình thành nên một quả cầu máu. Yêu nghiệt, trả mạng cho sư huynh của bọn ta. Một đại lạc ma khác phóng về phía tiêu trần, Đại sư yêu tài như vậy nhất định trừ diệt, không thể nhân từ nương tay. Lúc này cô gái kia căm hận nói bên tai vô văn đại sư. Thật vất vả mới leo lên cạnh cao là thiếu da của nhà họ Long, lại bị tiêu trần chôn vùi, cô ta có thể không tức sao. Đoán chừng hiện tại cô ta là người hận tiêu trần nhất. Cũng được, lại có thể điều khiển máu tươi của người khác, thủ đoạn như vậy, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ mang đến tai vo van đai su that vat va moi leo len canh cao la thieu gia cua nha ho long lai bi tieu tran chon vui co ta co the khong tuc sao đoan chung hien tai co ta la nguoi han tieu tran nhat cung đuoc lai co the đieu khien mau tuoi cua nguoi khac thu đoan nhu vay mac cho thế gian. Vẽ mặt vô văn đại sư, từ bi, cầm hàng ma chữ cắm vào trong đất. Đặt đồ đao xuống, lập tức thành Phật. Một kim Phật cực lớn bay lên sau lưng vô văn đại sư, tản ra Phật quan vô lượng. Tiêu Trần nhe răng cười nói, chờ tôi làm thịt mấy người rồi lại đặt đồ đao xuống. Lập tức thành Phật, chẳng phải đẹp thay. Tiêu Trần phất tay, quả cầu máu bên cạnh đột nhiên nổ tung, mưa máu đầy trời rơi xuống, người phía dưới, dù cho khởi động pháp bảo ngăn chặn mưa máu thế nhưng những huyết dịch này giống như là có sinh mệnh không ngừng đánh thẳng vào hào quang do pháp bảo tản ra hơn nữa bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai tiếng rít như ác quỷ kêu gào này chấn cho nhóm lạc ma bên dưới hoa mắt chóng mặt thủ đoạn yêu ta hôm nay nhất định phải giết mày nhóm lạc ma bên dưới bị mưa máu này làm cho khó chịu điên cuồng hét lên tiêu trần gỡ hồ lô trên cổ xuống sau đó phóng lớn ngồi lên trên nó Dù sao bây giờ chưa thể bay lên trời. Tay trái tiêu trần ông đọc cô tuyết, tay phải đặt ở trên đùi, gõ lên đầu gối của mình theo tiết tấu. Dáng vẽ thông dông ấy, cực kỳ giống một người cha già mang con mình đi phơi nắng. Phật tổ của ông có thể cứu ông không? Tiêu trần nhìn đại Phật màu vàng cao tới trăm mét, hít mắt cười hỏi. A-di-đà Phật, Phật có thể cứu bất luận kẻ nào trên thế gian? Vô văn đại sư chấp tay. Ha, thú vị! Chưa từng có một thứ gọi là Phật nào dám nói như vậy trước mặt tôi. Tiêu trần vỗ tay một cái. huyết bạo. Môi hơi mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Máu tươi the thế vặn vẹo bỗng dưng bùng nổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nổ đột nhiên như vậy, tới mảnh liệt như thế. Màu sắc đỏ tươi cứ như vậy bùng nổ ra. Hóa thành nhiều đoá hoa hồng sáng chói, nở rộ một cách thê lương lặng lẽ. Bông hoa màu máu chậm rãi nhùm ra một biển hoa đẹp lạ thường chúng nó như một con rắn đỏ uốn lượn lắc lư bò theo bầu trời trắng xám chậm rãi trường về đầu lưỡi tử thần uống cạn chất rượu đỏ ấm áp từ từ thưởng thức tiếng kêu khóc cuối cùng của linh hồn tuyệt vọng máu tươi của người sống cùng thịt nát của người chết dung hợp thành một thể màu trắng toát xuất hiện trên bầu trời trong nháy mắt bị nhụm thành màu đỏ yêu tuyệt diễm mọi người chạy trốn ra xa thấy bầu trời bị nhùm đỏ Bèn dựng lại, thưởng thức cảnh tưởng xinh đẹp mà tàn nhẫn này. Hai đồng tử màu đen của Tiêu Trần trở nên thâm thúy, nhìn thẳng vào nó giống như sẽ rơi vào vực sâu. Chẳng biết từ lúc nào, khóe miệng của Tiêu Trần đã hơi nhếch lên. Tiêu Trần khẽ giật ngón tay, một dòng máu tươi bay tới từ phương xa, nhẹ nhàng cuốn quanh ở trên ngón tay. Ông xem, Phật của ông không cứu được ông, cũng không cứu được bọn họ. Tiêu Trần từ từ nhẹ nhàng hạ xuống. Bay tới trước người vô văn đại sư còn sống. Tuy rằng kim Phật to lớn bị huyết bạo nổ mất nửa người. Nhưng đây chung quy vẫn là đại thần thông của một vị thần nhất cảnh, vô văn đại sư còn sống. My thật ra là yêu nghiệt nào. Nhìn Tiêu Trần dần dần khôi phục đồng tử đỏ ngòm bình thường, giọng chất vấn của vô văn đại sư có hơi rung rảy. Tiêu Trần sửng sốt một chút, lập tức lại bật cười, lộ ra trăng cương thi của mình. Tôi là một con song mi that ra la yeu nghiet nao nhin tieu tran dan dan khoi phuc đong tu đo ngom binh thuong giong chat van cua vo van đai su co hoi run ray tieu tran sung sot mot chut lap tuc lai bat cuoi lo ra trang cuong thi nhỏ vui vẻ. Cương thi nhỏ. Tiêu trần bắt đầu vặn véo múa rắn như bệnh tâm thần. Chương 1169, vô sĩ yêu nghiệt nhà mi lại dám đường hoàng bước đi dưới ánh nắng, coi chính khí thiên địa như không, hôm nay lão nạp cho dù liều tính mạng, cũng phải diệt trừ mi Vẽ mặt vô văn đại sư vô cùng chính trực, đột nhiên đưa tay vỗ lại cái đầu trọc bóng loáng của mình. Đầu trọc trong nháy mắt bị đánh ra vài vết nứt, máu tươi nóng bỗng tuôn trào. Máu tươi của lão hòa thượng lại là màu vàng, phát ra khí hàng ma dày đặc. Dòng máu vàng trong nháy mắt nhuộm toàn thân lão hòa thượng thành màu vàng. Làm cho ông ta nhìn qua như là hán thân vàng hàng ma trong truyền thuyết, uy phong lẩm lẩm, thần uy mênh mông cuồn cuồn. Tiêu trần liếc mắt một cái, có thể là xuất phát từ bản tính của cương thi, có chút chán ghét luồn hơi thở này. Đù đây là chiêu thức gì vậy? Bạn tay phách đầu. Tiêu Trần nói thầm trong lòng. Vốn tưởng rằng lão hòa thượng này muốn liều mạng, kết quả thao tác kế tiếp khiến Tiêu Trần sợ ngây người. Lão hòa thượng thế mà lại chạy, không sai là chạy thật. Là hán thân vàng dọa người kia chỉ là nguy trang, ông ta lợi dụng máu thi triển thuat huyết độn, chạy mất. Thao tác cái mây bay nước chạy lưu loát sinh động, nhất định cách trốn chạy kiểu mẫu. Bà nội cái chân. Chả trách Phật không độ được ông. Tiêu Trần nhìn không được giơ ngón tay cái lên, vô sĩ như vậy vẫn là hiếm thấy. Huyết độn trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm, có đuổi cũng không kịp. Mẹ, nếu để ông đây gặp được ông lần nữa, trước tiên rút hết nửa máu của ông, rồi để ông dùng huyết độn. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, đi tới cách đó không xa, ở đấy, ông chủ, thằng nhãi của nhà họ Long, còn có thiếu niên thật thà bị đánh ngất xỉu đều nằm đó. Hắc Phong bất mãn ngồi trên người tiểu thiếu gia nhà họ lông. Vừa rồi Tiêu Trần ra hiệu cho Hắc Phong mang ba tên này đi, để tránh bị nổ chết. Tiêu Trần nhìn tiểu thiếu gia nhà họ lông. Cười nói, mau ăn đi, ăn xong rồi mới có thể đi. Trải qua vụ nổ vừa rồi, thằng xui xẻo này thấy Tiêu Trần, thì toàn thân run rảy. Sống lâu trong gia tộc, sao có thể thấy được cảnh máu me như vậy? Cho cậu ý này nè, cậu biến thân đi. Biến thân rồi tố chất thân thể sẽ tăng lên rất cao, nói không chừng ăn nhiều linh thạch như vậy cũng không có chuyện gì đâu. Tiêu trần vui vẻ bốc lên một nắm linh thạch, cua cua. Cũng không phải là tiêu trần nói lung tung, linh thạch là kết tinh của linh khí, không phải vật dẫn tồn trữ linh khí. Linh thạch bị tu sĩ dùng để tu luyện, khi tiêu hào hết sẽ biến mất cả cục. Mà không phải rút hết thứ bên trong. Có nghĩa là linh thạch thật ra có thể bị tiêu hóa hết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị linh khí căng bạo cùng với tiêu hóa kém. Xin lỗi, bỏ qua cho tôi. Tiểu thiếu gia run rảy nói. Tiêu trần trần trắng mắt, chỉ vào Hát Phong, lần chết, mậy tới cho ăn. Hát Phong vui vẻ, vừa lúc bị trần ca nhi làm cho tâm trạng không tốt. Hắn ta chẳng phải là nhân tộc, không có quá nhiều lòng đồng cảm với nhân tộc. Hát Phong không biết lấy từ nơi nào một cái pheu cắm vào trong miệng tiểu thiếu gia nhà họ lông. Sau đó ném tựng linh thạch vào trong lỗ, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Mỗi khi ném một linh thạch, toàn thân đứa trẻ đáng thương ấy lại run rảy một cái. Tiêu trần đánh hai quyền ở trên hốc mắt thiếu niên thật thà, gọi cậu ta dậy, được rồi, cút đi. Thiếu niên thật thà che vành mắt, gương mặt uất ức. Nhìn xung quanh trống rỗng, thiếu niên thật thà hỏi, cao thủ đại ca, đại lạc ma đâu rồi? Một lão hòa thượng chạy mấy, còn lại chết. Thiếu niên thật thà suyết thì phun ra một bún máu. Đám lạc ma ấy sẽ không ngồi không đâu, một người chạy mất, bọn họ nhất định sẽ tìm đến ngài gây phiền phức. Ô! Tiêu trần lãnh đạm ô một tiếng, nhấc cổ áo của ông chủ kia. Thiếu niên thật thà chỉ đành phải đứng dậy, chuẩn bị đi tìm thanh y thương lượng xem sao. Những lạc ma ấy vô cùng khó chơi, hơn nữa có thù tất báo, nói là người xuất gia, thế nhưng lệ khí còn nặng hơn bất kỳ ai khác. Nếu tìm tới cửa thật, không biết chuyện sẽ bị nháo lớn tới mức nào nữa. Ông chủ kia bị Tiêu Trần túng áo, cả người đều đang phát trung. Bây giờ ông ta hối hận đến tím cả ruột, không chỉ bỏ lỡ hơn một nghìn viên linh thạch tím, mà còn đắc tội với sát thần. Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông, thành thật trả lời, tôi sẽ không làm khó ông. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, có linh đăng kia. Ông tìm thấy ở đâu? Nghe xong lời này, Ông chủ kích động đến suýt chút nữa tè ra quần. Đây là có đường sống đây. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, ông chủ cũng không dám gian dối gì nữa, liên tục không ngừng nói, tôi theo mấy người bạn đi băng nguyên bắc cực thám hiểm rồi tìm được. Bắc cực. Tiêu Trần gật đầu, dựa vào tập tính sinh trưởng ở nơi cực hàng của tim Thương Lam, đây coi như là không nói sai. Mấy người có tìm được một loại hoa màu xanh nhạt không? Chương 1170, đại tài chủ tiêu trần khoa tay múa chân, nói ra bộ dạng của tim thương làm nghe được từ chỗ của tử thần. Ông chủ cố gắng nhớ lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đại nhân, không có không có. Tiêu trần cũng không bất ngờ, tử thần cũng đã từng nói, tim thương làm chưa chắc sẽ có thật. Đại đại nhân Ông chủ lắp ba lắp bắp nói tiếp, chúng tôi cũng là người làm thuê, hơn nửa thứ cố chủ muốn chúng tôi tìm, giống như ngại hình dung. Tiêu Trần thấy hứng thú, còn có người khác đang tìm tim thương làm sao? Quan trọng nhất là, vì sao có người biết đến thứ như tim thương lam? Ồ, cố chủ là ai vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ông chủ lắc đầu, không biết, chúng tôi chỉ tiếp nhận nhiệm vụ, không có tư cách biết những thứ khác. Tiêu Trần gật đầu, cầm lên hai viên linh thạch tím trên đất, nhét vào trong tay ông chủ. Chừng này đại khái cũng được trăm viên đối với ông chủ cũng xem như trên trời rất bánh đương nhiên tiểu thiếu gia nhà họ long chắc chắn cũng sẽ cảm tạ lão bản coi như là giảm bớt không ít gánh nặng cho cậu ta đa tạ đa tạ đại nhân ông chủ kích động đến phun ra cả bong bóng mũi đại nhân ngoại trừ chúng tôi còn có rất nhiều người khác tiếp nhiệm vụ nói không chừng có người khác tìm được tiêu trần gật đầu ông đi giúp tôi hỏi thăm một chút nếu có tin tức sẽ có thưởng lớn ông chủ thận trọng gật đầu thiếu niên này vừa nhìn là biết là đại tài chủ, nếu như bởi vì chuyện này mà ông được cái bắp đùi, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Ông chủ hấp ta hấp tắp chạy mất, tiêu trần ngồi dưới đất, rơi vào trầm tư. Tử thần tỉ tỉ, loại tim thương lam này còn có tác dụng khác sao? Giọng tử thần vang lên trong nội tâm của tiêu trần. Có, tim thương lam cực kỳ hy hữu, đối với tu tu than ty ty loai nó cũng là chí bảo hiếm có. Bởi vì sinh trưởng ở nơi cực hàng, tim thương lam trời sinh chí khiết chí tịnh. Không nhiễm bụi trần. Nó có thể ngăn chặn được tâm ma, còn có thể rửa đi một số nhân quả. Tiêu trần lại càng hoảng sợ, thế mà lại có thể tẩy rửa nhân quả, thứ này có chút nghịch thiên. Tử thần tiếp tục nói, mặc dù là ở thời đại thái cổ, người biết tim thương lam cũng không nhiều, người thời đại này có thể biết đến tim thương lam, không đề cập tới thực lực, khẳng định thân phận sẽ không đơn giản. Tiêu Trần gật đầu lửng thứng đứng lên, nói thầm trong lòng. Có thể biết đến thứ như tim thương lam, xem ra cố chủ kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Có thể loại trừ tu sĩ bản thổ. Bởi vì thời gian linh khí địa cầu khôi phục chẳng nhiều, sẽ không có ai biết đến thứ như tim thương lam. Loại trừ tu sĩ bản thổ, như vậy thì chỉ có người từ ngoài đến rồi. Con bà nó, tới địa bàn của ông đây kiếm đồ, bị ông bắt được, đánh cho phọt cả xích luôn. Tiêu Trần hung tẩn nói: Lợn chết đúc hết chưa? Đi. Tiêu Trần nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Long, nhất thời vui đến rung người. Người này thế mà thật sự dựa theo lời Tiêu Trần nói, đánh thức huyết mạch, tiến vào trạng thái biến thân. Nhìn thấy Long lân vàng toàn thân tiểu thiếu gia, còn có đồng tử màu vàng, Tiêu Trần vỗ vai cậu ta một cái. Ái chà, về sau đối nhân xử thế phải khiêm tốn biết không? Vâng. Tiểu thiếu gia đáng thương sợ đến toàn thân run run xong rồi trần ca nhi hắc phong đánh bay mất sự phiền muộn lúc trước thần thanh khí sản nhảy nhót tiêu trần hướng ông quyền với tiểu thiếu gia lệ rơi đầy mặt vậy chúng tôi đi đây giang hồ đường xa núi cao sông dài có duyên gặp lại sau hức hức nhìn tiêu trần lững thững rời đi tiểu thiếu gia cũng không nhịn được nửa lớn tiếng bật khóc khóc một hồi dần dần tiểu thiếu gia cũng có thể bò dậy Đỡ cái bụng no căng như mang thai, lau nước mắt rồi bay về phương xa. Rất nhanh trên đường lớn, lại bị các tu sĩ lại bày sạp chiếm hết, ngoài trừ có người thỉnh thoảng thảo luận hai câu cũng không còn có sống lớn nào khác. Dường như chuyện mới vừa rồi, chỉ là đồ gia vị mà thôi, có thể khiến cho đời sống có vị nhưng lại không ngăn cản được cuộc sống tiến về phía trước. Tiêu Trần lại bắt đầu dạo chơi khắp nơi, mọi người nhìn thấy Tiêu Trần, thêm mấy phần tôn trọng và sùng bái. Tiêu Trần lấy ra một sợi dây đỏ trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt. Gỡ xuống hai cái chuông trên chuông tiểu băng, dùng dây đỏ buộc lại. Tiêu Trần cột dây đỏ lên chân nhỏ của độc cô Tuyết. Độc cô Tuyết tức giận đạp chân, chuông phát ra âm thanh dễ nghe. Ha ha, về sau nếu có chuyện gì hãy lắc chuông ken, tiêu ca ca nhất định sẽ xuất hiện đấy, ha ha. Tiêu Trần lắc bàn chân nhỏ của độc cô Tuyết, cười ha ha nói. Phục phục. Độc cô tuyết tức giận, trực tiếp nhổ nước miếng vào tiêu trần. Tiêu trần đi dạo ba ngày ở nơi này, sớm tới tìm, buổi chiều trở về. Dần dần người trong thị trường giao dịch càng ngày càng nhiều, Phật đường và miếu nhỏ trống không này, cũng dần dần đều đã chật cứng người.